Chào mừng các bạn đến với tập thứ 142 của bộ truyện Về Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, Thạch Lỗi tìm ra chân tướng đau thương về người mẹ ruột năm xưa, hóa ra mẹ gã vốn không phải muốn lấy Thạch Thu Dương, nhưng lại bị gã nhà giàu bị ổi này giam trên tầng 3, biến một cô gái tài sắc như hoa trở nên tàn tạ. Nhưng dù vậy, mẹ Thạch Lỗi vẫn kiên trì hy vọng chờ đến ngày sinh con rồi giế bỏ trốn. Nào ngờ, ông trời nhẫn tâm ép ba chút hơi thở cuối cùng sau khi sinh. Còn thạch lỗi thì từ bé đã bộc lộ khả năng thôi miên người khác. Mà nếu như cô người máy Bạch Phân Duyệt nói đúng, thì đã có người động tay động chân vào gã khi còn trong bồng mẹ. Người đó là ai? Và với cái tính cách hung tàn của thạch lỗi, thì gã sẽ làm gì tiếp theo? Mời các bạn cùng theo dõi. Thạch lỗi vốn không hề có ấn tượng, Về những điều Thạch Lập Văn nói, về mục giã đoán các hành vi của gã ở thời điểm đó chỉ bắt nguồn từ bản năng của một đứa trẻ mà thôi. Suy cho cùng một đứa trẻ không mẹ chứa chắc đã được chăm sóc tỉ mỉ, cho nên gã mới dùng dĩ năng của mình để đạt được vài nhu cầu vô cùng đơn giản. Trong mấy năm sau, Thạch Lỗi dần lớn lên trở thành một đứa trẻ bề ngoài bình thường, nhưng thật ra lại khiến tất cả những người xung quanh đều cảm thấy rất sợ hãi, nhất là Thạch Thu Dương, Không biết có phải bởi vì vừa nhìn thấy gã là ông ta lại nghĩ đến mẹ gã hay không, mà ông ta luôn cố tình làng tránh đứa con út này. Dù thạch lỗi đã tới tuổi đi học, thạch tù dường cũng chỉ mời vài gia sư đến dạy ở nhà, chứ kiên quyết không cho phép cô bé thạch lỗi đi ra ngoài học. Nhưng khi thạch lỗi dần dần lớn lên, càng ngày, người nhà họ thạch càng không dám tiếp xúc với gã. Cứ như thể đôi mắt của gã có thể nhìn thấu lòng người bất cứ lúc nào. Nhưng viên mộc giã lại biết rất rõ nào phải thạch lỗi có thể nhìn thấu lòng người. Chẳng qua là bọn họ thẹn ở trong lòng, trột dạ khi đối mặt với đứa trẻ này cho nên mới không dám nhìn thẳng vào mắt thạch lỗi mà thôi. Nghe xong hồi ức của anh cả thạch lập văn, thạch lỗi chìm vào suy tư. Rất lâu sau mới nhìn sang viên mộc giã và bảo Nói tới nỗi lui vẫn là không biết trước khi bà ấy đến nhà họ thạch đã trải qua chuyện gì. Như vậy cũng không thể chứng minh lời Bạch Văn Duyệt nói là thật hay giả. Viện Mộc Giá vốn định nói với gã rằng thật ra gen biến dị trong cơ thể hai người họ đã có thể chứng minh lời Bạch Văn Duyệt nói. Nhưng cầu biết thầy lỗi tốn bao công sức tìm kiếm sự thật năm xưa không phải muốn chứng minh điều gì cả. Chẳng qua gã cần một cây cớ để tìm hiểu về mẹ ruột mình mà thôi. Lúc này ánh mắt Thạch lỗi đột nhiên lóe lên. Sau đó gã túm lấy thạch lập văn. Bệnh án của lão già chết tiệt đó đâu Lấy ra đây cho tôi xem thử Thầy Lập Văn thấy thế Vội vã nhìn sang thầy Lập Võ như cầu cứu Thầy Lập Võ lập tức chạy vào Căn phòng bên cạnh tìm kiếm Chỉ chốc lát sau đã lấy ra Một cái túi giấy craft Tất tất cả ở trong này Đây là toàn bộ hồ, hồ sơ Bệnh án của ông cụ Thầy lỗi đẩy thầy Lập Văn ra Sau đó rằng lấy cái túi giấy craft Mở ra xem thật cẩn thận Gã nhanh chóng phát hiện Thật ra ban đầu bệnh tình của Thạch Thu Dương không nghiêm trọng lắm, cũng rất tích cực đến bệnh viện chữa trị. Ai ngờ bệnh tình đáng lẽ dần dần trở nên tốt đẹp, lại bất ngờ trở nặng sau một vài ngày. Cuối cùng, thành ra như hiện giờ. Thạch lỗi nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó trầm giọng hỏi ba người Thạch Thiếu Na. Trong khoảng thời gian ông già bị bệnh, công ty cố xảy ra biến động lớn nào không? Nghe vậy ánh mắt ba người đều hơi trốn tránh. Nhìn là biết chắc chắn có chuyện thạch lỗi cười lạnh Hờ, xem ra là có rồi Nói đi Rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì thạch thiếu nà thấy không giấu được nữa nên đành về ăn ngay nói thật Sổ sách của công ty Luôn có vấn đề rất lớn Khi đó, một số cổ đông lớn đã mời Một công ty kiểm toán đến thẩm tra tài khoản Rồi họ phát hiện ra khá nhiều vấn đề Tổn thất vô cùng nghiêm trọng Sau khi ông cụ biết tin Bệnh tình lại đột nhiên trở nặng thêm Thế rồi ai gánh tội? Thạch Thiếu Na bất lực nói Giám đốc tài chính của công ty Nhưng hắn đã bỏ trốn rồi Thạch Lỗi quay đầu nhìn về phía căn phòng đã đóng lại của Thạch Thù Dương nhếch mép Hóa ra là cố truyền như vậy Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa Các người về phòng nghỉ ngơi hết đi nghe vậy bà người Thạch Thiếu Na mới dám thở phào nhẹ nhõm Ai ngờ câu nói kế tiếp của thạch lỗi lại khiến bọn họ đồng loạt thay đổi sắc mặt. Gã vừa xem hồ sơ bệnh án trong tay vừa cười lạnh lẽo. <cười> Tối hôm nay tôi sẽ chữa bệnh cho ông già. Cam đoan ngày mai nhất định đầu óc ông ta sẽ bình phục. Thạch tiếu nà vừa nghe thế vội chặn ở trước cửa. Chú ba, chú đừng làm vậy. Hiện giờ cha đã thật sự mất trí rồi. Cho dù chú giày vào thế nào cũng không hỏi được chuyện chú muốn biết đâu. Thạch lỗi nhền miệng cười Không thử làm sao mà biết được Mà chẳng phải các người đều rất hận ông ta ư Yên tâm Có hành hạ chết thì cứ tính lên đầu tôi Không liên quan gì đến mấy người Thạch tiểu na thầm biết bọn họ không thể nào ngăn cản được thạch lỗi Vì thế đành nói với vẻ mật bất đắc dĩ Bọn chị hận ông ta Nhưng thế thì sao Dù gì ông ta cũng là cha của chúng ta Đây là sự thật Mãi mãi không thay đổi được Thạch lỗi lại tỏ về không cho là đúng, sau đó đẩy cờ đi vào. Thấy có người bước vào, đầu tiên là thạch thu dương ở trong phòng thoát cái có vẻ mặt vui sướng. Kết quả thấy người vào là thạch lỗi, ông ta lập tức sợ tới mức vội nhắm mắt lại. Thế thế viên mẫu dã nhanh chân đuổi theo vào. Một vừa hay phải thôi, đừng làm quá mức. Thạch lỗi nghiêng đầu nhìn cậu. Tôi nghi ngờ, có khả năng lão già này giả vờ, chẳng qua ông ta muốn mượn việc này để trốn tránh trách nhiệm Viện Mộc Giã gật đầu, không phải không có khả năng này, nhưng nhân viên chuyên nghiệp cũng không dễ dám định được việc giả ngu và giả điên, Huống hồ là hai kẻ nửa vời như tôi và anh. Ai ngờ thạch lỗi lại cười gian xào, he he, cậu sai rồi, nhân viên chuyên nghiệp không dám định được là do bọn họ không dám dùng một vài cách, nếu để tôi dám định một giây là có thể nhận ra thật hay giả. Nói rồi Thạch Lỗi chậm chậm bước về phía Thạch tu Dương đang ngồi trên xe lăn. Trong mắt đối phương rõ ràng có sự sợ hãi. Xem ra nhận thức của ông ta về đứa con trai của mình trước sau vẫn không thay đổi. Rất nhanh, Thạch tu Dương lại bắt đầu sợ hãi mà gào rú lên như lửa hí, khiến cho ba người ngoài cửa cũng vội chạy vào. Nhưng họ lại không dám tiến lên ngăn cản Thạch Lỗi, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn với vẻ mặt lo lắng. Lúc này Thạch Lỗi rút dao găm ra và nói, Từ trên xuống dưới cơ thể người có tổng cộng 639 cơ bắp, do khoảng 60 tỷ sợi cơ tạo thành. Bây giờ ông ngồi ở trên xe lăn, chỉ là một kẻ tàn phế, cắt đứt đại mấy sợi cơ chắc là không trở ngại gì. Thầy Lỗi nói những lời này với tốc độ rất chậm, gần như là gần từng chữ một, mục đích để Thạch Thu Dương hiểu. Đương nhiên nếu đối phương ngỡ ngẩn thật, tất nhiên sẽ không hiểu những lời này của gã, có nghĩa là gì. Nhưng từ trong ánh mắt sợ hãi của ông ta, không khó để nhận ra rằng ông ta nghe hiểu. Sau khi xác định thành Thu Dương đã hiểu, Thạch Lỗi lập tức giơ tay chém xuống, đâm thẳng dao găm và đùi trái Thạch Thù Dương. Có điều gã cũng đâm không sâu, nhiều nhất là hơn một tấc thôi. Trong những người ở đây, bao gồm cả viên mục Dã, tất cả đều bị gã làm cho sốc. Dù sao thành Thu Dương cũng là cha ruột của gã, chẳng ai ngờ gã có thể thật sự ra tay với ông ta. Thạch lỗi nói một cách tàn nhẫn. Ông có biết việc sở trường nhất của tôi mấy năm nay ngoài giết người còn có gì nữa không? Còn có trà khảo nữa. Bất kể cứng đầu cứng cổ đến cỡ nào, rơi vào tay tôi cũng sẽ trở nên không cứng nổi đâu. Huống hồ gì cái loại người vốn đã chẳng hề cứng như ông. Nhưng nể tình chúng ta có duyên cha con, ông bảo tôi ngừng thì tôi sẽ ngừng. Vừa rồi Thạch Thu Dương còn ú ớ Giờ trượt gào lên như heo bị chốc tiết Thằng nhái súc sinh Tao là cha ruột của mày đấy Thạch lỗi cười xào trá Hơ hơ Ông già súc sinh Muốn tôi làm con ngoan cháu thảo hả Kiếp sau đầu thai lại lần nữa rồi hẵng nói Cuối cùng viên Mộc dã cũng hiểu Cái thói ương bứng cứng đầu cứng cổ Từ trong xương cốt của Thạch lỗi Là giống ai Dù Thạch lỗi có không thích cha mình đến thế nào Thì trên người gã, dù ít dù nhiều, vẫn di truyền đặc điểm nào đó của đối phương, chẳng ai có thể thay đổi được điều này. Lúc này viên mộc giả thấy được sự hối hận ngập tràn trong ánh mắt của thạch tu dương. Không biết là hối hận mình không dạy dỗ đứa con trai này nghiêm khắc, hay là hối hận lúc trước sinh ra gã, không bóp chết gã luôn đi. Thế cuối cùng đối phương không giả ngu nữa, viên mộc giả bền nhanh tay kéo thạch lỗi ra. Nếu giờ bác đã tỉnh táo, chúng ta tranh thủ thời gian hỏi chuyện cần biết đi đã. Thạch lỗi tạm thời ghiệm lại cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng nói. Được, nói đúng lắm. Nếu hiện giờ ông tỉnh táo rồi, tôi cũng không làm khó ông. Chỉ cần ông nói cho tôi biết những chuyện của Mạc Vũ vi cũng chính là mẹ tôi. Năm xưa trước khi vào nhà họ thạch là được. Lúc này thạch Tiêu Dương lấy tay bịt miệng với thương trên đùi, ông ta nhếch mép với thạch lỗi. Con trai, không ai dạy mày khi cầu xin người khác, nên có thái độ gì à? Thầy lỗi cười lạnh, Hừ, lao già triệt tiệt này, xem ra ông vẫn không hiểu tình hình hiện giờ của mình cho lắm nhỉ. Nhưng thạch Thu Dương lại lắc đầu, hoàn toàn trái ngược, tạo quá rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình, cho nên mới nói như vậy với mày đấy. Viện Mộc giả thấy quả nhiên con cáo giả thạch Thu Dương khó đối phó, ấy vậy mà coi đây là lợi thế để đưa ra yêu cầu. Xem ra ông ta muốn tự giải cứu mình ra khỏi căn phòng giam không thấy ánh mặt trời này. Những tưởng rằng thạch lỗi sẽ xỉ nhục thạch thu dương bằng lời lẽ mạnh bào hơn, không ngờ gã lại gật đầu. Có lý. Nói đi, ông muốn thế nào? Thạch thu dương nhìn ba đứa con còn lại, sau đó lạnh giọng Hãy đưa tao rời khỏi đây trước. Tao không muốn tiếp tục ở đây thêm một giây phút nào nữa. Thạch lỗi đẩy thạch thu dương ra hành lang không thành vấn đề, đây chỉ là chuyện nhỏ ấy mà, còn gì nữa không? Thạch Tu Dương suy nghĩ rồi tiếp tục. Ngày mai tao muốn gặp luật sư và bác sĩ riêng của tao. Thạch Lỗi đáp không chút nghĩ ngợi. Được thôi, đây đều là yêu cầu rất hợp lý. Tế Thạch Lỗi đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, Viên Mục Giả biết ngay gã đang vẽ cái bánh nướng rõ to cho Thạch Tu Dương, nhưng ba người Thạch Thiếu Na lại tin là thật. Nhất là khi bọn họ nghe thấy Thạch Tú Dương muốn gọi luật sư, sắc mặt cả đám thay đổi ngay lập tức. Ngay cả Thạch thu Dương cũng không ngờ đứa con trai út của mình lại dễ nói chuyện như vậy. Ông ta cười bảo: "Ha ha, thạch lỗi à, thật ra con nên trở về sớm một chút mới đúng. Nếu không, công ty cũng không rơi vào tình cảnh như hiện tại." Thạch Lỗi liếc ba người Thạch thiếu na, mỉm cười như trầm biếm, sau đó khẽ nhún vai nói: Yên tâm, tôi không có bất cứ hứng thú gì với tài sản của nhà họ thạch. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết làm sao mẹ ruột tôi đến được nhà họ thạch. Trước khi vào nhà họ thạch, bà từ đâu tới? Thạch Thư Dương hơi nghi ngờ. Đã cách bao nhiêu năm như vậy, sao con lại muốn hỏi chuyện của cô ta? Thạch Lỗi hỏi ngược lại bằng vẻ mặt hài hước. Hồ, chẳng lẽ tôi không nên hỏi ư? Một người phải biết nguồn gốc của mình chứ. Cô ta tự mình tới xin việc Cha đã tìm người Điều tra hồ sơ cá nhân của cô ta Đều là thật Khi nói những điều đó Thạch tu Dương nhìn ra bên ngoài cửa sổ Dường như đang nhớ lại cảnh tượng Lần đầu tiên gặp Mạc Vũ Vi Thạch lỗi trầm rộng Những hồ sơ đó đâu Thạch tu Dương đáp thẳng không chê giấu Đã đốt hết Sau khi cô ta qua đời rồi Thạch lỗi nghe vậy cũng không phát tác ngay tại trận mà kiên nhẫn hỏi tiếp. Lúc bà mang thai, ông có đưa bà đến cơ sở y tế nào kiểm tra không? Không, tình trạng của cô ta ngay lúc đó thật sự không tiện đi ra ngoài. Anh ngờ lúc này thạch lỗi đột nhiên đổi giọng. Ông có nghĩ tới việc tại sao tôi khắc với trẻ con bình thường không? Thạch Thu Dương ngẩn người, ngay sau đó ông ta lệnh giọng. Có lẽ lúc có mang con... Trong lòng mẹ con ôm hận chăng? Thầy lỗi lại lắc đầu. Đương nhiên sự việc không đơn giản như vậy. Cho dù một người phụ nữ đang mang thai... Có bao nhiêu thù hận trong lòng đi nữa... Thì sẽ chỉ đơn giản là sinh ra một đứa trẻ không khỏe mạnh... Hoặc là sinh ra một đứa trẻ có tính cách không tốt thôi. Không dễ gì để sinh ra một quái thai như tôi đâu. Nói rồi thầy lỗi đột nhiên giơ tay... Chiếc đèn bàn trên tù đầu giường bỗng tự bật sáng một cách khó hiểu. Những người khác ở đây ngoài viên mục giả đều xanh cả mặt. Thạch lỗi lại giơ tay lên, chụp một ly nước trên tù đầu giường từ khoảng cách xa, sau đó cười khàn. Hơ hơ, mọi người đừng sợ. Tôi không phải yêu quái chuyển thế gì đâu. Sở dĩ tôi biết sử dụng dị năng điều khiển đồ vật từ xa là bởi vì trong cơ thể tôi có một chuỗi rèn biến dị. Nói từ đây gã dơ tay chỉ vào viên mục giả Tình trạng của cậu ta giống với tôi, chúng tôi đều bị người ta động tay động chân lúc vẫn còn là phôi thai, cho nên mới có vài dị năng phi thường sau khi sinh ra. Thạch Lỗi nhìn chầm chầm vào mắt Thạch tu Dương và nói, Bởi vậy tôi mới muốn biết lúc Mạc Vũ vi đang mang thai, rốt cuộc cố từng đến bất cứ cơ sở y tế nào làm kiểm tra không. Ai ngờ Thạch tu Dương vẫn đáp chắc như định đóng cột. Tuyệt đối không có. Từ sau khi có mang con Cô ta luôn ở trong phòng này Lúc ấy chỉ có bác sĩ riêng hồi đó Đến đây định kỳ Để kiểm tra sức khỏe cho cô ta thôi Viện mục giả câu mày Nói cách khác Khi ấy chỉ có vị bác sĩ riêng kia Có thể tiếp xúc với bác gái Thầy lỗi lập tức truy hỏi Bác sĩ riêng kia họ gì Hiện giờ đang ở đâu Nhưng thầy Thù Dường lại lấp đầu Lục trược bác sĩ Lâm chỉ làm cho nhà họ Thạch một năm. cha cũng không rõ lắm cụ thể hiện giờ ông ta ở chỗ nào. Ông ta họ gì cơ? Ông nói ông ta họ lâm ư? Viện Mục Giá và Thạch Lỗi cùng đồng thanh hỏi. Thạch Tù Dương không ngờ phản ứng của hai người họ lại lớn như thế. Ông ta gật đầu. Đúng rồi, hình như tên đầy đủ là... Lâm Xâm. Dường như câu trả lời đã rõ như ban ngày, mặc dù viên mục giã vẫn không biết mình làm sao biến thành như hiện giờ từ một cái phôi thai loài người bình thường. Nhưng rõ ràng thạch lỗi đã ra đời theo kế hoạch của Lâm Sâm. Hơn nữa, từ sóng mặt của gã, không khó để nhận ra năm đó át hẳn gã cũng thoát khỏi nhà hò thạch dưới sự giúp đỡ của Lâm Sâm. Không ngờ vòng đi vòng lại, sự việc lại quay về điểm ban đầu. Dường như tất cả bí mật đều đột nhiên đứt đoạn khi tìm hiểu đến Lâm Sâm. Có lẽ đây là lý do thật sự khiến cho ông ta bị giết năm xưa. Qua một lúc lâu sau, thạch lỗi trầm giọng hỏi Ông có từng yêu bà ấy không? Rõ ràng là gã đang hỏi thạch Thù Dương bởi vì nếu là người bình thường họ không thể nào nhốt cô gái mình yêu ở một nơi như thế này. Thạch Thù Dương cười khàn hiện giờ lại dối dẫm vấn đề này. Còn có ý nghĩa gì nữa không Thầy lỗi gật cù Cũng đúng Tôi chỉ tò mò thôi Dù sao người giống như ông Chắc không biết cái gì là yêu đâu nhỉ Thầy tù dường bị cậu con út của mình chọc cười Hờ Con còn phải hỏi cha vấn đề này ư Tuy cha không thích con lắm Nhưng cha buộc lòng phải thừa nhận Con là đứa Có tính cách giống cha nhất chẳng mấy đứa con. Thạch Lỗi khẽ nhún vai. Đây là sự thật, không có gì đáng trành cay. Nếu tính cách của tôi giống ông, thì thì tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, cũng chỉ có thể trách bản thân ông thôi. Nói rồi gã lại đẩy xe lăn của Thạch Tu Dương trở về căn phòng kia, khiến cho ba người Thạch Tiểu Na đứng nhìn sững sốt. Nhưng Viên Mộc Giả lại không cảm thấy bất ngờ chút nào, bởi vì ngay từ lúc ban đầu Cậu đã biết gã không thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của Thạch Thu Dương. Thạch Thu Dương lại nóng lòng như lửa đốt. Con muốn làm gì? Cha không quay về. Thạch lỗi, con hãy nghe cha nói. Chỉ cần con đưa cha rời khỏi đây, cha sẽ cho con tất cả tài sản mà nhà họ Thạch đứng tên. Nhưng Thạch lỗi lại hứng hở như không, gã cười xào quyệt. <cười> hãy trả lời câu hỏi của tôi đàng hoàng, có lẽ tôi sẽ suy xét một chút. ông có yêu bà ấy không? Thạch Thù Dương vội nói luôn mồm, yêu, đương nhiên là yêu. Vũ Vi là người phụ nữ cha yêu nhất trên đời này, cũng là người phụ nữ duy nhất cha từng yêu. Ai ngờ Thạch Lỗi nghe xong lại cười lạnh. Nếu yêu bà ấy, tại sao lại đối xử với bà ấy như vậy? Cưới hỏi bà ấy vào nhà đàng Hoàng không được ư? Thạch Thù Dương cũng nói bằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Ây da, con cho rằng cha không muốn chắc, là cô ấy không chịu. Trước giờ, cha chưa từng quan tâm người phụ nữ nào như vậy. Nhưng cô ấy thì sao? Tha rằng làm giáo viên piano lương tháng ít đổi, cũng không muốn kết hôn với cha, được sống sung sướng. Cho nên ông ép buộc bà ấy. Thạch Thu Dương mặt dày vô sỉ nói, Nếu không thì sao? Thạch Thú Dương này có dạng phụ nữ nào mà không chiếm được? Hơn nữa, lúc ấy chà đã nói với bên ngoài rồi, nếu không làm được, không biết sẽ có bao nhiêu người chờ đó để chê cười cha nữa. Hóa ra cái gọi là người phụ nữ ông yêu nhất trên đời cũng không quan trọng bằng mặt mũi của ông. Đúng là buồn cười đến cực độ. Khi Thạch lỗi nói câu này, biểu cảm của gã hơi kỳ lạ, không nhận ra là vui hay buồn. Biểu cảm phức tạp này khiến những người ở đây đều hoảng sợ. Chữ viên mục dã thạch thù dường thấy thế càng vội vàng thanh minh Lúc ấy cha thật sự muốn cưới cô ấy Cha nghĩ có lẽ lúc đầu Cô ấy sẽ hận cha Nhưng chờ đến khi con sinh ra Cô ấy nể tình có con Nhất định sẽ đồng ý kết hôn với cha Ai biết đâu Ai biết đâu cô ấy lại chết vì khó sinh Cha đâu có ngờ tới điều này Đúng vậy Có thể trách ai được đây Chỉ đổ thưa bà ấy không có cái phúc này Ngày thạch lỗi nói như vậy Thạch tu Dương thở vào nhẹ nhõm Ông ta thử hỏi thạch lỗi Con trai à Giờ có thể đưa cha rời khỏi đây không Con yên tâm Con người cha rất giữ lời Chỉ cần con thả cha ra khỏi đây Chắc chắn tất cả tài sản nhỏ thạch Đều sẽ để lại cho con Sau khi cha mất Thạch lỗi nở nụ cười Rồi quay đầu nói với viên mục dã. Cậu dẫn ba người họ đi ra ngoài trước đi Tôi có chút việc Muốn nói riêng với ông cụ nhà chúng tôi Viên mục giả nhận ra suy nghĩ của thạch lỗi Nên hơi sửng sốt Sau đó ngập ngừng hỏi Anh đã nghĩ thật kỹ chưa Thạch lỗi gật đầu Sau đó nói bằng về mặt bình tĩnh Nghĩ kỹ rồi Đi ra ngoài trước đi Mặt ba người thạch thiếu na Còn đang nghệt ra Không rõ rốt cuộc thạch lỗi muốn làm gì Thấy gã đã đóng cửa lại, họ xoay người nhìn viên mộc giã, nhưng muốn có được câu trả lời từ phía cậu. Nhất thời viên mộc giã cũng rất khó xử, không biết nên nói gì với ba người này, cuối cùng cậu đành phải thở dài. ai da, năm đó Mạc Vũ Vi còn để lại di vật gì khác, ngoại trừ bộ quần áo trong phòng kia không? Thầy Lập Văn suy nghĩ rồi đáp. Lúc còn sống, bà ấy rất thích viết thơ. Mặc dù lúc ấy ông cụ đã đốt phần lớn đồ đạc của bà ấy rồi, nhưng tôi vẫn giữ lại được mấy tập thơ của bà ấy. Viện Mậu giả lập tức vui mừng. Tốt quá, mau lấy cho tôi xem. Lý do cậu mừng rỡ như vậy khi nghe nói trong tay Thạch Lập Văn có mấy tập thơ là vì cậu hiểu rõ sau chuyện này rất có thể tính cách của Thạch Lỗi sẽ trở nên quái đàn hơn cả trước kia. Có lẽ mấy tập thơ này của Mạc Vũ Vi có thể trở thành niềm tưởng nhớ sâu cùng của gã đối với tình thân. Lúc Thạch Lập Văn đưa mấy quyển sổ kiểu cũ cho viên mộc giã, trong lòng cậu chợt cảm thấy mấy quyển sổ hơi mỏng này, nặng nề một cách khó hiểu. Cậu tiện tay lật ra một trang, bên trên là một đoạn thơ ngắn tả thời tiết. Bởi vậy có thể thấy được Mạc Vũ Vi là người có tính cách vô cùng lạc quan, mặc dù gặp chắc trở, nhưng vẫn có hy vọng về cuộc sống. Viên mộc giã lật tiếp những cuốn sổ còn lại. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện trong đó có một quyển ghi nhật ký cá nhân Xem ngày chắc là được viết hơn một tháng trước khi sinh thạch lỗi. Trong nhật ký, Mạc Vũ Vi thể hiện tình yêu thương nồng nàn với thạch lỗi chưa được sinh ra. Thậm chí bà đã bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả những việc cần làm để đưa con thoát khỏi căn nhà này. Nếu Mạc Vũ Vi không chết, có lẽ thạch lỗi sẽ không như hiện giờ. Không bao lâu sau, cửa phòng từ từ mở, thạch lỗi đi từ bên trong ra với vẻ mặt nhẹ nhõm. Sau đó nói bâng quơ với ba người thạch thiếu na. Vừa rồi ông cụ lên cơn đau tim đột ngột, tôi đã cố hết sức cấp cứu, đáng tiếc là vẫn không thể cứu được ông ta. Mấy người lập tức vọt vào trong phòng, thấy Thạch thu Dương ngồi trên xe lăn trọn trừng mắt, tư thế chết không nhắm mắt. Viên mục giá thấy thế vội tiến tới xem xét, phát hiện tim của ông ta đã ngừng đập. Trên người Thạch thu Dương không có vết thương rõ ràng, trông đúng là có vẻ như chết vì đau tim. Nhưng khi viên mục giá xoay đầu ông ta sang một bên, Phần cổ phía bên phải có một đốm đỏ nhỏ, khiến cậu chú ý. Nói vậy là cái đốm khắc thường này đã lấy mạng của thạch thu dương. Đám thạch thiếu na thấy lần này ông cô đã chết thật, thì tất cả đều bắt đầu lau nước mắt, một cách đạo đức giả. Nhưng viên mục giả biết rõ, không những mấy người này không buồn bã như bề ngoài, mà ngược lại trong lòng họ, còn cảm thấy như có một tảng đá lớn rời xuống đất. Lúc này cậu nhìn sang thạch lỗi. Hy vọng sau này anh sẽ không hối hận." Thạch Lỗi đáp lại không chút nghĩ ngợi, "Nếu hôm nay tôi không giết ông ta, sau này mới hối hận đấy." Mặc dù cái chết của Thạch Tu Dương không gây ra tiếng vang gì, nhưng tang lễ lại vô cùng long trọng. Nhưng những người tìm mắt đã phát hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh ba người con của nhà họ Thạch. Ai nấy đều đoán rằng anh ta chính là đứa con trai út Thạch Lỗi. mà Tổng Giám Đốc Thạch ít khi nhắc đến. Trên đường trở về, viên mục giã liên tục ngẩn người nhìn Thạch Lỗi đang tập trung lái xe. Đôi khi con người thật sự rất khác biệt. Cha của Diệp Dĩ Nguy đối xử với anh ta như vậy, nhưng Diệp Dĩ Nguy phải bối rối rất lâu, cuối cùng dưới tình huống bất đắc dĩ mới nảy sinh sát ý với ông ta. Còn Thạch Lỗi thì sao? Gã dường như không cần phải lựa chọn. Điều này chỉ là một đề bài đơn giản đối với gã. Thậm chí trước khi ra tay, gã còn lo lắng đến cảm xúc của viên mục giã, nên bảo cậu ra ngoài trước, như thể người mà thạch lỗi giết là cha của viên mục rữa vậy. Có thể là phát hiện cậu cứ nhìn chằm chầm vào mình, thạch lỗi buồn cười hỏi: "Sao thế? Trên mặt tôi có hoa?" Ấy dà, tang lễ vẫn chưa kết thúc đâu, chúng ta rời đi như thế này có vẻ không thích hợp lắm nhỉ. Hừ, tôi có thể ra mặt trong đám tang của ông già đã lần nề mặt nhà họ Thạch rồi. Hơn nữa bà người thạch thiếu nà Cũng không hy vọng tôi ở đó lâu Nhớ tôi hối hận Muốn chia tài sản của lão già đó Thì phải làm thế nào Hơn nữa Nếu lão già trên trời có linh thiêng Ông ta chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy tôi Vậy chẳng thà tôi rời đi sớm Vừa đúng mong muốn của người đã khuất Vừa hợp ý đám người còn sống Tại sao lại không làm chứ Viên mộc giả biết những gì Thạch lỗi nói đều là sự thật Giữa những người thân bây giờ Chỉ còn lại tính toán và nghi ngờ Nghĩ lại Thật khiến cho lòng người cảm thấy nguội lạnh. Khi đi ngang qua khu vực vụ, vụ, hai người họ vào một siêu thị ăn tạm cho sòng bữa. Trong lúc này thạch lỗi lấy mấy cuốn sổ của bằng mũ vi ra xem. Trên mặt gã thỉnh thoảng lại hiện lên nụ cười. Việc màu giã thấy thế khẽ thở dài. À, tôi thật sự rất hâm mộ anh. Anh còn có thể biết mẹ mình là người thế nào nhờ những thứ này. Chứ không giống tôi, hoàn toàn không biết gì về mẹ mình. không ngờ thầy lỗi lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn viên mộc giả và nói có bao giờ cậu nghĩ mẹ của mình vẫn còn trên đời này không viên mộc giả ngẩn người sau đó cười như điên anh đừng đùa sao có thể như vậy được anh nói vớ vẩn cái gì thế nếu mẹ tôi không chết cha tôi sẽ không tái giá cuộc đời tôi cũng không rơi vào cái cảnh phải sống với bà nội có phải anh tưởng tượng hơi quá rồi không có vẻ như thầy lỗi cũng nhận ra mình nói sai nên vội vàng chuyển chủ đề Cậu định làm gì sau khi quay về? Bạch Văn Duyệt chính là một mục tiêu sống. Chúng ta cũng không thể cứ lãng phí thời gian với cô ta như vậy chứ? viên mộc giã suy nghĩ rồi nói. Vậy phải làm thế nào? Trước đây khi chưa biết mối quan hệ giữa chúng ta với Bạch Văn Duyệt, chúng ta đã không thể mặc kệ cô ta. Bây giờ biết rồi thì càng không thể mặc kệ. Hờ, chúng ta có quan hệ gì với cô ta chứ? Cậu nói cứ như cô ta là họ hàng của mình vậy. Chẳng qua chỉ là một sản phẩm được sản xuất ra mà thôi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Cô ta tự mình tìm đường chết, thì đâu thì kéo chúng ta ra làm đệm lưng được. Chẳng lẽ anh không sợ cô ta bị bắt sẽ khai ra hai chúng ta? Nói thật, tôi thật sự không sợ. Làm như vậy có khi tôi sẽ biết được sự thật nằm đó. Dù sao như vậy sẽ nhanh hơn là chúng ta cứ điều tra vòng vèo thế này. Cậu biết đấy, cuộc đời tôi không làm ăn thua lỗ bao giờ. Nhưng tôi không ngờ mình lại bị kẻ khác tính toán ngay từ khi còn trong chúng. Tôi thật sự khó mà nuốt trôi được cục tức này. Có đôi khi viên mục giả cũng rất tò mò. Một người ích kỷ như thạch lỗi. Tại sao lại có cái nhìn khác đối với mình? Cậu không tin rằng đó là vì tình đồng môn có cũng được mà không có cũng chẳng sao ấy. Cậu luôn cảm thấy phải có một lý do nào đó mà mình không biết. Sau khi ăn một bữa đơn giản, hai người tiếp tục lên đường. Nhưng khi viên mộc giã định liên lạc với mấy người đoàn phong thì lại phát hiện không thể gọi được bất kỳ ai. Thậm chí cả điện thoại của A Chiết cũng không liên lạc được. Một linh cảm xấu xuất hiện trong lòng viên mộc giã. Có vẻ đã có chuyện xảy ra bên phía Bạch Văn Duyệt. Mặc dù thịt lỗi nói rằng không quan tâm đến việc cô ta có bị bắt hay không, nhưng gã vẫn lái xe rất nhanh để trở về. Viên mộc giã càng lo lắng cho mấy người đoàn phong bởi vì nếu họ không gặp phải chuyện khẩn cấp, thì cậu chắc chắn đã liên lạc được. Kết quả là khi xe của họ chạy đến khu nhà của Bạch Văn Duyệt, họ thấy có vẻ trong khu nhà hôm nay rất đông người, tất cả đều đứng dưới sân và đang nhìn xem chuyện gì đó. Khi hai người đến gần, họ phát hiện cánh cửa nhà tư Ánh Huy đã bị ngăn lại bởi một sợi dây cảnh báo. viên Mộc Giã thấy vậy thì trong lòng chầm xuống. Cậu vội vàng hỏi một ông chú đang đứng trên bên cạnh. Muốn tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Ông chú nghe hỏi thì nói với giọng tiếc nuối. ấy da, hai căn nhà trên tầng 7 xảy ra chuyện rồi. Vừa có tiếng nổ, vừa có tiếng súng. Thật sự rất đáng sợ. Viên mục giã vội vàng truy hỏi. Có người bị thương không ạ? Ông chú nói với thái độ khá khoa trường. Ôi rồi ôi, trước đó có một cái túi đựng xác được khiêng ra rồi. Viên mộc giã nghe xong mà trong lòng nóng như lửa đốt, cậu muốn vào hiện trường xem thử, nhưng dù sao chỗ này không phải thủ đô nên cậu khó mà đi vào được. Viên mộc giã đành phải nói dối với cảnh sát, rằng mình là bạn của chủ nhà, muốn hỏi thăm tình huống hiện tại của Tứ Ánh Huy thế nào rồi. Nghe thấy Viên mộc giã nói cô quên biết về Tứ Ánh Huy, đối phương vội vàng hỏi. Cậu là bạn của Tứ Ánh Huy à? Tốt quá, lát nữa cậu đi xác nhận thi thể cùng với chúng tôi nhá. Viên Mộc Giã không ngờ Từ Ánh Huy đã chết. Cậu vội nhanh chóng đuổi theo nhân viên cảnh sát và hỏi tiếp. Thế con của Từ Ánh Huy đang ở đâu? Trong nhà anh ta có một đứa bé chưa đầy một tuổi. Nhân viên cảnh sát nghe xong biến sắc. Cái gì? Cậu nói là trong nhà anh ta có một đứa bé à? Viên Mộc Giã gật đầu bất đắc dĩ. Đối phương thấy vậy lập tức gọi cho đồng nghiệp ở trên tầng và nói. Lão Tống, mau dẫn người quay lại hiện trường tìm kiếm đi. Trong nhà còn có một đứa bé chưa đầy một tuổi. Một lúc sau chồng bộ đàm vàng lên tiếng trả lời Xếp à anh có nhầm không vậy Chúng tôi và nhân viên cứu hỏa Đã lục tung cả hiện trường Nhưng có thấy đứa bé nào đâu Viên mục giã nghe thấy ở hiện trường Không có đứa bé nào còn lập tức thở phào nói Không có thì tốt Có lẽ nó được họ hàng đón đi rồi Sau đó Viên mục giã và cảnh sát đến đồn cảnh sát Để nhận ra thi thể Còn thạch lỗi thì đi đến nhà Bách Văn Duyệt Để kiểm tra tình hình Trên đường đi Viện mục giã liên tục gọi cho đoàn phong, nhưng điện thoại của đối phương vẫn không ai trả lời. Theo lời của nhân viên cảnh sát phụ trách vụ án, khi vụ việc xảy ra thì trời vừa chập choạng tối. Người báo án nghe thấy trên tầng có một tiếng nổ lớn, thậm chí kính trong phòng khách nhà người này cũng bị vỡ nát. Bởi vì lo lắng sẽ có vụ nổ tiếp theo, anh ta chờ một lát rồi mới chạy lên kiểm tra. Kết quả là anh ta nhìn thấy cánh cửa phòng 703 đã bị biến dạng nghiêm trọng Đang cắm trên tường hành lang Cùng lúc đó anh ta thấy một người đàn ông bê bết máu Nằm trước cửa phòng 703 Trong mắt cảnh sát chưa biết nguyên nhân vụ nổ là gì Nhưng họ chỉ xác định được Là khi cảnh sát tới hiện trường Thì người đàn ông bị thương đã chết Ngoài trừ cánh cửa Những vật khác tại hiện trường cũng không bị phá hoại quá nhiều Theo lý thuyết thì viên mục dã mới chỉ gặp Từ ánh huy vài lần Vì vậy chưa đến lượt cậu xác nhận thần phận của anh ta Nhưng Từ Ánh Huy không có người thân nào ở đây ngoại trừ những đồng nghiệp làm cùng. Lý do cảnh sát vừa nghe thêm viên mục giã nói là bạn của Từ Ánh Huy thì đã bắt cậu đến nhận dạng thi thể. Đó là vì bọn họ đã từng liên lạc với đồng nghiệp cùng làm với anh ta nhưng họ đều từ chối khi nghe thấy phải đi nhận dạng xác chết. Khi viên mục giã thấy thi thể Từ Ánh Huy ở nhà xác cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao những đồng nghiệp đó lại không muốn đến nếu không phải có quan hệ cực thân Chắc chẳng ai muốn nhìn thấy một cái thi thể bị tàn phá đầy máu me như vậy. Mặc dù viên mộc dã không thể vào hiện trường, nhưng cậu nhìn xác chết cũng phát hiện ra một số manh mối quan trọng. Nói gì thì nói, kinh nghiệm quan sát xác chết của cậu cũng cao hơn nhiều viên cảnh sát trẻ đang dẫn cậu đi nhận dạng thi thể này. Những vết thương trên xác tử ánh Huy chủ yếu tập trung ở phần bụng. Ở đó có một cái lỗ to đường kính khoảng 15cm và có thể nhìn thấy cả xương sống ngoài thắt lưng. Thấy viên mục giã ngơ ngác nhìn cái xác. Nhân viên cảnh sát phụ trách phá án còn tưởng cậu bị dọa sợ. Cậu ta vội vàng nói. Thì thể này đúng là hơi ghê sợ. Anh chỉ cần xác nhận người này là tư ánh huy hay không là có thể đi ra rồi. Viên mục giã lúc này đang nhìn trầm trầm vào thi thể. Cậu nghe đối phương nói như vậy thì trầm ngâm hỏi. Cái gì đã tạo ra vết thương to như thế? Nhân viên cảnh sát sừng sốt khi bị hỏi như vậy. Cậu ta lúng túng đáp. À. thật xin lỗi. trước khi vụ án được giải quyết, tất cả những điều này đều phải được bảo mật. viên mộc giả cười không nói, cuối cùng cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể của tư ánh huy, rồi thản nhiên bước ra ngoài, để lại viên cảnh sát trẻ đứng ngơ ngác bên cạnh thi thể. sau khi rời khỏi cục cảnh sát, viên mộc giả lập tức gọi cho thạch lỗi. kết quả cậu được biết rằng bạch văn duyệt đã mất tích. căn phòng nơi cô ta sống rất bừa bộn, trên mặt đất còn có một vũng máu không biết của ai. Cậu nhanh chóng nhận ra một vấn đề, đó là bọn họ đã quá coi thường đám người đến tìm Bạch Văn Duyệt. Đoàn phòng và A là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa Bạch Văn Duyệt cũng rất lợi hại. Xem ra lần này, bọn họ đã gặp được kẻ khó nhằn. Cậu không hề do dự, lập tức gọi điện cho Lão Lâm, bảo anh ta phái đầu to đến giúp đỡ. Thực lực của đối phương không thể khinh thường, chỉ với viên mục giã và thạch lỗi thì không thể giải quyết được. Thạch lỗi trầm giọng hỏi. Cậu có nghĩ rằng kể đến lần này không phải thơ dân tiền thường bình thường không? Viên Mộc Giã nhíu mày hỏi lại Ý anh là gì? ai ra? Bạch Văn Duyệt nói cậu và tôi là vật thí nghiệm đời thứ nhất Vậy tại sao đời thứ hai chỉ có mình cô ta? Viên Mộc Giã nghe xong mà trong lòng trầm xuống Một mình Bạch Văn Duyệt đã rất khó đối phó Nếu như lại xuất hiện thêm một đống Vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng được Tình cảnh của mấy người đoàn phòng lúc đó nguy hiểm đến mức nào? Cậu suy nghĩ rồi hỏi. Nếu đúng như những gì anh nói, vậy tại sao ngay từ đầu đối phương không gửi người nhân tạo đời thứ hai đến tìm Bạch vân Duyệt? Hờ, cậu bị ngốc à? Người nhân tạo rất có giá. Để hai người đánh nhau, bất cứ cái nào bị hỏng đều là mất vài trăm triệu. Bây giờ đối phương tùy tiện ném ra 50 triệu đã thu hút được một đống kéo đến rồi. Đâu cần thiết phải để người nhân tạo đời thứ hai xuất hiện chứ. tiếc rằng mấy gã kia chẳng có tác dụng, vì thế đối phương mới bắt buộc phải sử dụng đòn sát thủ của mình. Sau khi viên mộc giả và thạch lỗi quay về từ cục cảnh sát, họ muốn đi đến bộ phận quản lý tòa nhà để xem lại camera giám sát đêm hôm đó. nhưng thật đáng tiếc họ lại phát hiện mạch điện đã bị trục chặt vào thời điểm xảy ra sự cố, đến cả nguồn điện dự phòng cũng không may mắn thoát được. trong lòng viên mộc giả biết rằng Lần này đối phương đã có sự chuẩn bị Và lên kế hoạch từng bước Nếu không mọi việc sẽ không trùng hợp đến thế Ở đây vừa xảy ra chuyện Thì khu nhà lập tức mất điện ư Bây giờ vẫn chưa rõ Mấy người đoàn phong còn sống hay đã chết Mà Bạch Văn Duyệt và đứa bé Cũng đã biến mất Bọn họ bị bắt cùng nhau ư Hay là tách ra rồi trốn thoát Và lúc nửa đêm Sau khi Thạch lỗi dùng thuật thôi miên Để chấn áp các nhân viên Cảnh sát canh giữ tại hiện trường Viên Mộc Dã một mình bước vào căn nhà của Từ Ánh Huy. Nếu camera trong khu nhà không quay lại được gì, cậu chỉ đành phải dùng phương pháp của mình để khôi phục hiện trường cái chết của Từ Ánh Huy, dù sao đây cũng là phương pháp duy nhất có hiệu quả vào thời điểm này. Bởi vì Từ Ánh Huy vừa mới chết, nên từ trường Tư Duy còn sót lại ở hiện trường rất mạnh. Viên Mộc Dã vừa bước vào phòng 703 thì đã thấy anh ta xuất hiện trong phòng khách. Lúc đó Từ Ánh Huy đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang ập tới. Anh ta đột nhiên giật mình vì một tiếng động bất thường, sau đó quay ra nhìn cửa phòng với vẻ hoảng sợ. Viên mục giã đoán rằng lúc đó có một vị khách không mời mà tới. Tự ánh Huy đứng bật dậy từ trên ghế rồi lo lắng nói với phía cánh cửa. Anh là ai? Làm sao anh lại vào được đây? Chỗ này chỉ có một mình giọng nói của tự ánh Huy, có nghĩa là đối phương không hề trả lời anh ta. Sau đó ánh mắt anh ta chuyển về phía phòng ngủ. Cuối cùng, viên mộc dã cũng nhìn rõ ràng vẻ của người đến. Đây là một người đàn ông châu Á điển hình. Sở dĩ cậu nhận thấy đối phương là một người đàn ông châu Á điển hình. Đó là vì khuôn mặt lẫn dáng người của đối phương đều rất tiêu chuẩn, nhưng cũng không quá nổi bật. Nói cách khác là người này tuy rằng có tướng mạo rõ ràng, nhưng lại rất phổ thông, khiến cho người ta khó mà nhớ được. Người đàn ông này không trả lời câu hỏi của từ ánh huy. Gã đi thẳng vào phòng ngủ của đứa bé Hiển nhiên Gã biết rất rõ thân phần thật sự của đứa bé Tự ánh huy muốn tiến đến ngăn cản Nhưng lại bị đối phương vung tay một cái Là đã ngã lăn ra đất Viện mục Giả hơi ngạc nhiên Khi nhìn thấy điều này Cả cậu và thạch lỗi đều dùng chiêu điều khiển từ giá ấy Bất kể đối phương là đời thứ hai Hay là đời thứ ba Thì chỉ cần nhìn vào cách ra đòn của đối phương thôi Đã biết gã sử dụng nó Thanh thạo hơn bọn họ rất nhiều Từ sau khi từ ánh Huy bị đẩy ngã xuống đất, trông anh ta có vẻ rất kinh ngạc. Chắc cũng không hiểu tại sao người kia chưa chạm vào mình mà đã có thể đẩy mình đi. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc. Anh ta vẫn muốn bảo vệ đứa bé theo bản năng của một người cha. Nhưng lần này, đối phương thậm chí còn không thèm nhìn anh ta, gã lại đẩy anh ta một cái. Và lúc này người đến đây rõ ràng không muốn làm tổn thương Từ ánh Huy. Chỉ cần anh ta chịu từ bỏ hoặc chạy ra ngoài kêu gọi mọi người. chắc chắn anh ta sẽ không phải chịu kết cục nằm trong nhà xác. Người đàn ông kia thấy Từ Ánh Huy cứ liên tục lao tới sau khi bị đẩy ngã hết lần này đến lần khác, cuối cùng gã cũng mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng, người này bỗng vung tay trực tiếp hất Từ Ánh Huy vào tường, sau đó anh ta nặng nề ngã xuống đất. Lần này rõ ràng là Từ Ánh Huy ngã rất mạnh, anh ta cố gắng mấy lần vẫn không thể đứng dậy. Viện mục giả rất muốn xem có chuyện gì xảy ra trong phòng ngủ. Bởi vì lúc đó từ ánh huy nằm bẹp trên mặt đất Cậu không thể nhìn thấy tình hình trong phòng ngủ Cho đến khi tiếng khóc của đứa bé vang lên ở bên trong từ ánh huy nghe thấy Vậy lại cắn răng đứng dậy Rồi loạn choạng bước vào phòng ngủ Viên mộc dã vội vàng chạy theo Nhìn thấy đứa bé đang hoảng sợ ngồi khóc trong nôi Sức mạnh của hai bên lúc đó quá chênh lệch Nếu Bạch Văn Duyệt không kịp xuất hiện Một mình từ ánh Huy chắc chắn không thể ngăn cản được đối phương. Nhưng đúng lúc này, viên mục giả thấy bàn tay đang thò đến cái nôi của người đàn ông bỗng dừng lại, như thế nó bị chặn bởi một thứ gì đó. Người đàn ông ngạc nhiên, nhìn bốt phía xung quanh, sau đó lại dùng hết sức để đẩy, nhưng vẫn không thể tiến đến gần cái nôi dù chỉ một bước. Mặc dù từ ánh Huy không biết tình huống trước mắt là thế nào, nhưng anh ta vẫn tranh thủ cơ hội này để lao tới. có thể người đàn ông tạm thời không thể vượt qua màn chắn trồng suốt phía trước cây nôi nhưng gã vẫn dễ dàng đối phó với tự ánh Huy chỉ cần vất tay là đẩy anh ta ra khỏi phòng ngủ nhân tiện còn đóng luôn cửa lại tự ánh Huy ở ngoài liên tục dùng thân thể để phá cửa nhưng cánh cửa bình thường rất dễ đẩy ra này bây giờ cứ như bị hàn cứng lại vậy anh ta làm mọi cách vẫn không thể đẩy được trong tình huống thế này người bình thường sẽ báo cảnh sát trước tiên nhưng từ ánh Huy lại gọi cho Bạch Văn Duyệt. Sau khi nghe cô ta nói vài câu trong điện thoại, anh ta vội vàng chạy đến ngăn kéo bàn trà trong phòng khách, lấy ra một vật màu đen giống khối Rubik, sau đó bất ngờ nếm nó xuống đất. Sau khi vật đó rơi xuống đất, nó bỗng phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lam. Ngày sau đó, căn phòng bỗng chìm trong bóng tối. Viên mục giã ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện cả khu nhà đã mất điện vì thứ này. Cậu không ngờ mạch điện trục trật lại là do thứ này, xem ra nó là vũ khí bí mật mà Bạch Văn Duyệt đưa cho từ ánh Huy để cứu mạng lúc nguy cấp. Lúc này từ ánh Huy thấy cánh cửa phòng ngủ trước đó đầy mãi không được bỗng mở ra, anh ta vội vàng chạy vào bên trong. Mà người đàn ông vô cùng mạnh mẽ trước đó thì bây giờ nằm co quắp dưới đất, cơ thể gã liên tục co giật. Từ ánh Huy thấy vậy, vội vàng chạy đến bế đứa bé ra khỏi nôi, sau đó xoay người chạy về phía cửa phòng. Không ngờ, đúng lúc này người đàn ông nằm trên đất cũng dùng hết sức lực cuối cùng để ra tay. từ ánh huy vừa chạy khỏi phòng đã nghe thấy tiếng động từ đằng sau. Anh ta quay đầu, nhìn theo phản xạ, thấy một luông khí lao về phía mình. Sau đó bụng anh ta thủng một lỗ to. Cánh cửa phía sau cũng kêu dầm một tiếng bay ra ngoài. viên mục giả cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau khi khôi phục tinh thần, cậu không thể tưởng tượng được luồng khí trồng suốt đó lại có sức mạnh lớn đến thế. Tiếc rằng Tư Ánh Huy đã chết ngay khi bị đánh trúng, vì vậy cậu không biết chuyện gì xảy ra tiếp đó. Sau khi hai người ra khỏi nhà từ Ánh Huy, bọn họ đi thẳng đến nhà Bệnh Văn Duyệt. Lục viên Mục dã xác nhận, ở đó không có tử trường tư duy của bất kỳ ai, thì cả hai mới thở phào một hơi. Bởi vì điều này chứng tỏ vết máu trên mặt đất, chỉ là do ai đó bị thương mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lão Lâm và đầu to chạy tới. viên mộc giã và thạch lỗi lúc này vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì của mấy người đoàn phong. Lão Lâm nghe miêu tả của viên mộc giã xong thì nhíu mày hỏi Cậu thấy tên kia dùng tay không phát ra luồng khí à? Viên mộc giã lắc đầu Không, bởi vì lúc đó từ ánh huy quay lưng về phía phòng ngủ vì vậy tôi chỉ thấy một luồng khí trong suốt lao về phía anh ta Còn về việc đối phương dùng tay không hay trang bị cái thứ gì đó anh ta cũng không nhìn rõ Lão Lâm nghe xong buồn bã Trước đây, việc dùng sóng tấn công chỉ tồn tại trong chuyên khoa học viễn tưởng, thật không ngờ có người lại nghiên cứu ra được. Nhưng nhìn cách làm việc điên rồ của đối phương, tôi e rằng bọn họ không có ý tốt đâu. Thạch lỗi nghe vậy hừ lệnh. Chẳng qua cũng vì một chữ lợi thôi. Sự tranh chấp giữa con người lần nào mà không phải như vậy. Chỉ có điều bọn họ thường tìm một lý do đường hoàng mà thôi. Lao lâm thở dài. Vấn đề là đối thủ lần này quá mạnh, không biết tình huống của mấy người đoàn phong bây giờ thế nào. viên mục giả suy nghĩ rồi nói, Nếu nhóm đội trưởng đoàn đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ liên lạc với chúng ta. Nhưng cho đến giờ vẫn không thấy có tin tức gì, điều này chứng tỏ tình cảnh của họ cũng không lạc quan. Thạch lỗi nghe xong bền phân tích. Tôi cảm thấy đối phương không chỉ có một người. bởi vì lúc đó Từ Ánh Huy đã gọi cho Bạch Văn Duyệt nhờ giúp đỡ trong tình huống bình thường cô ta nhất định sẽ lập tức chạy đến nhà họ Tử để cứu người nhưng bây giờ trong nhà Bạch Văn Duyệt có dấu vết đánh nhau rất rõ điều này chứng tỏ khi Bạch Văn Duyệt nhận điện thoại của Từ Ánh Huy đã có người nào đó xông vào nhà của cô ta Viên Mộc Dã gật đầu khả năng này rất cao hơn nữa mấy người Đoàn Phong vẫn luôn chờ ở gần nhà Bạch Văn Duyệt chắc chắn bọn họ phát hiện cô ta xảy ra chuyện nên mới chạy đến vết máu trên mặt đất Chứng tỏ rằng đã có một cuộc chiến xảy ra giữa hai bên. Bạch Văn Duyệt và những kẻ đến bắt đứa bé đều là người nhân tạo. Khả năng bọn họ bị thương chảy máu là rất thấp, cho nên vết máu đó chắc chắn là của người bên phía chúng ta bị thương. Thạch lỗi nghe xong trầm rộng. Tôi đoán đám người đó chưa bắt được Bạch Văn Duyệt vừa đứa bé, bởi vì nếu bọn họ đã đạt được mục đích, mấy người đoàn phong sẽ không ở trong trang thái mất tích. Đối vương đã trực tiếp nếm sắc chết của Tư Ánh Huy ở trong nhà. thì bọn chúng cũng sẽ không đi xử lý thi thể mấy người đoàn phong đâu. Cho nên, nếu bọn họ đã chết, chắc chắn đã có người phát hiện xác chết rồi. Nhưng bây giờ bọn họ sống không thấy người, chết không thấy xác. Điều này nói lên điều gì? Lão Lâm ở bên cạnh trầm ngâm nói, Điều này chứng tỏ bọn họ đã bị bắt hoặc đã trốn thoát. Nếu những người đó bắt được Bạch Văn Duyệt, vậy bọn họ cũng không cần giam giữ đám người đoàn phong. Trước mắt chỉ có hai khả năng xảy ra với đám người đoàn phòng. Một là họ trốn đi theo Bạch Văn Duyệt và đứa bé. Hai là bọn họ bị đám người đó bắt đi, còn Bạch Văn Duyệt và đứa bé đã thuận lợi trốn thoát. Viên Mộc giả lo lắng. Tôi chỉ hy vọng đó là khả năng đầu tiên, bởi vì Bạch Văn Duyệt sẽ không để ý đến sự sống chết của đám người đoàn phong đâu. Một khi cô ta nhận thấy sự nguy hiểm, cô ta chắc chắn sẽ dẫn theo đứa bé rồi trốn mất tích. Số 54 từng là một đội. Khi gặp thời điểm khó khăn, mọi người đều thích tham khảo ý kiến của nhau. Nhưng bây giờ chỉ còn ba người là lão lâm, đầu to và viên mục giã. thành thật mà nói, hai người đồng đội này đối với viên mộc giả cứ như là gân gà. Kỹ năng của đầu to rất lợi hại. Nếu cậu ta dùng toàn lực, thì tất cả mọi người của số 54 cộng lại cũng không phải là đối thủ. Nhưng tiếc rằng đầu óc của hắn không phát triển tốt. Không phải IQ của đầu to không cao, mà cách suy nghĩ của hắn khác với người thường. Đầu óc của lão lâm thì tốt, tiếc rằng anh ta chẳng đánh đấm được. Hơn nữa bộ não của lão lâm thường được sử dụng cho việc nghiên cứu, vì vậy anh ta chẳng giúp được gì trong chuyện này. Lý do khiến lão lâm nhất định muốn đi là vì chuyện này có liên quan đến cái chết của cha anh ta là lâm xâm. Ở trong lòng lão lâm, cái chết của cha là một khúc mắc mãi vẫn không giải được. Năm đó, khi lão lâm còn trẻ tuổi nhiệt huyết, Do sự khác biệt về quan điểm với cha mà quan hệ giữa hai cha con họ trở nên rất căng thẳng. Hơn nữa còn nảy sinh rất nhiều hiểu lầm. Nhưng khi lão lâm cảm thấy nên chủ động gặp cha mình để nói chuyện anh ta bỗng nghe được tin cha đã mất. Trước đó lão lâm cũng đã từng nói giữa anh ta và cha mình không có mâu thuẫn không thể hòa giải chẳng qua là ai chịu cúi đầu nhún nhường trước mà thôi. Tiếc rằng khi lão lâm nhận ra điều này anh ta đã không còn cơ hội Để làm hòa với cha rồi. Về vụ tai nạn ô tô năm đó, lão Lâm vẫn luôn tin rằng nó không phải là một vụ tai nạn đơn giản. Mặc dù kết quả điều tra lúc đó cho thấy đây là một thảm án do tài xế xe tải say rượu rồi lái xe gây ra. Nhưng sau đó lão Lâm đã điều tra người tài xế, phát hiện người này biết mình bị ung thư giai đoạn cuối trước khi sự việc xảy ra. Hơn nữa sau khi xong chuyện, vợ con của gã đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Vợ của gã lái xe chỉ ở nhà làm nội trợ Trước khi xảy ra chuyện Thì chồng cô ta là trụ cột kinh tế duy nhất trong nhà Nhưng cô ta lại nhận được một khoản bồi thường rất lớn Đồng thời còn dẫn con ra nước ngoài định cư Nhưng đây vẫn không phải là chỗ vô lý nhất Ngay khi lão Lâm lần theo dấu vết của hai người ra nước ngoài Anh ta lại phát hiện Hai mẹ con đã chết trong một vụ biểu tình bạo loạn Ở địa phương trước đó không lâu Mặc dù kết luận chính thức là ngoài ý muốn nhưng Lão Lâm vẫn ngửi thêm mùi diệt khẩu trong chuyện này. Mảnh mối cũng hoàn toàn đứt đoạn từ đó. Vì vậy sau nhiều năm, khi Lão Lâm biết được rằng cái chết của cha mình có thể không phải là tai nạn, làm sao anh ta thở ơ được chứ? Ngày khi tất cả đều không biết phải làm gì, Thầy Lỗi đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số là đối phương tự xưng là trung tâm cấp cứu của một bệnh viện địa phương nào đó. Họ nói rằng một người bị thương mà họ đang điều trị đã báo số điện thoại của thạch lỗi trước khi anh ta hôn mê. Thạch lỗi lập tức nhận ra người này rất có thể là A Triết. Vì vậy gã cùng mấy người viên mục giả vội vàng chạy tới bệnh viện. Kết quả họ nhìn thấy một người thanh niên xa lạ toàn thân đầy máu đang nằm trên giường bệnh. Viên mục giả khẩn trương hỏi Y tá, cậu ta bị sao thế? Tại sao trên người lại nhiều máu như vậy? Y tá bảo mấy người viên mục giả đừng lo lắng, máu này không phải của cậu ta. Bởi vì trên người cậu thanh niên này không có bất kỳ vết thương nào, còn lý do tại sao cậu ta lại hôn mê bất tỉnh thì phải kiểm tra kỹ mới được. Mọi người nhìn cậu thiếu niên xa lạ trên giường, trong lúc nhất thời không thể đoán được cậu ta có phải là A-chit không. Viên mùng giã hỏi nhỏ bên tai thạch lỗi. Mỗi lần A-chit biến hình anh ta sẽ chảy máu nhiều như vậy à? Thạch lỗi lắc đầu. Sẽ có một ít máu nhưng chưa bao giờ nhiều như vậy. Viện mộc giã suy nghĩ rồi lại hỏi tiếp Thế trên người A Chiết có ký hiệu nào để anh liếc mắt là nhận ra anh ta sau khi biến hình không? Thế lỗi suy nghĩ rồi đáp Ngoại trừ đôi mắt màu vàng ra thì không còn gì nữa Nói rồi gã bước đến lật mí mắt cầu thanh niên sau đó quay ra gật đầu với viện mộc giã để ra hiệu rằng người này chính là A Chiết Lúc này có hai cảnh sát tiến vào bởi vì bác sĩ thấy A Chiết cả người đầy máu nhưng trên người lại không có vết thương nên đã trực tiếp gọi cho cảnh sát. Viên mộc giả thấy vậy bèn giải thích qua tình hình cho đối phương, đồng thời còn khẳng định mình và bạn bè đều không biết người thanh niên này. Sau khi cảnh sát lấy lời khai của mấy người viên mộc giả, bọn họ cũng ngơ ngác nhìn a chết. dù sao ngoài máu thì cậu ta chẳng còn gì khác. vì vậy cảnh sát đương nhiên sẽ không thể mất công đi xét nghiệm ADN với cái chỗ máu trên người cậu ta được. cuối cùng cảnh sát cũng chỉ định dẫn dò bác sĩ. Một khi người này tỉnh dậy thì gọi họ đến để lấy lời khai. Sở dĩ mấy người viên mục giả khẳng định không quên biết A Triết là vì bây giờ gã chẳng có bất cứ thứ gì để chứng minh thân phận, vì thế mà mấy người cậu không thể nào giải thích với cảnh sát được. Chẳng thà bọn họ cứ nói không biết, khẳng định đối phương đã nói nhầm số điện thoại trước khi hôn mê là xong. Mặc dù nói như vậy, nhưng viên mục giả và Thạch Lỗi đương nhiên không thể để A Triết nằm ở bệnh viện, vì vậy họ đã lẻn vào bệnh viện vào đêm hôm đó. để trộm à chết vẫn đang hôn mê ra ngoài. Bởi vì trong bệnh viện có camera giám sát khắp nơi, cho nên lão Lâm phải dùng thiết bị điện tử quấy nhiễu đặc biệt để che chắn tạm thời tất cả camera trên đường đi. Thứ này là do hoắc nhiễm phát minh ra, nhưng tiếc rằng tên nhóc đó không ở đây, nên lão Lâm đành phải tự mình điều khiển. Khi viên mục giả đỡ ả chết từ trên giường bệnh lên, cậu ngạc nhiên phát hiện thân hình gã vừa gầy vừa nhỏ, trông chỉ khoảng 14-15 tuổi, trong ấn tượng của cậu tất cả các thân phận của Achiết đều là người lớn đây là lần đầu tiên cậu thấy một người nhỏ như thế thầy lỗi thấy vậy thì trầm giọng nói chắc Achiết đã bị thương rất nặng trước khi biến thành như vậy nếu không cậu ta sẽ không có kích thước như bây giờ viên mộc giả khó mà tiếp thu được ý anh là máu thì trên người Achiết không đủ giúp anh ta biến thành một người trưởng thành à ơi giờ Mỗi lần A Chiết biến hình đều chỉ là thay đổi hình dáng bên ngoài, trọng lượng cơ thể không hề thay đổi. Tình huống lúc đó của A Chiết chắc chắn là rất nguy hiểm, cho nên cậu ta đành phải dùng cách biến hình để giữ được tính mạng. Sau đó mọi người cẩn thận đưa A Chiết ra khỏi bệnh viện, họ tạm thời để gã ở nhà của Bích Vân Duyệt. Nhưng trong khoảng thời gian này, A Chiết không hề tỉnh lại. Tuy nhiên Thành Lỗi lại cho rằng, đây chỉ là vấn đề thời gian, sở dĩ A Chiết vẫn hồn mê bất tỉnh.